đang lắng nghe phần ba mươi lăm của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh tác giả Trần Thu Trang nhà ga đông đúc nháo những con người lúc nào cũng vội vàng đang trên lấn trong hàng hoặc buồn chồn bên đám túi hòm lỉnh kỉnh mùi quần áo lạ mùi hành lý trộn với tiếng loa cùng tiếng người léo nhéo tạo thành một thứ tác động tổng hợp chẳng dễ chịu gì cho thần kinh Một cô gái trẻ, ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng, đang thư thần dạo quanh sành rộng Do có trục trọc kỹ thuật, chuyến tàu đi miền Nam của cô sẽ chuyển bánh chậm khoảng nửa tiếng đồng hồ Mãi mi vào cuốn sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet, cô duyên nữ và phải một người Xin lỗi chị Người phụ nữ xích túi giả da Mặc chiếc áo khoác tối màu Đang vịn vào tường vẻ mặt mệt mỏi Chiếc khăn bằng dạ quàng kín tai Và kiểu ăn mặc giả dặn Thì hoàn toàn xa lạ Nhưng những lọn tóc nâu lỉa chiều của người này Làm cô gái cảm giác thấy ngờ ngỡ Vân, có phải mày không? Cái đầu quàng khăn dạ quay lại Một cương mặt xinh mét Nhưng quen thuộc Không biết có nên gọi là đam cười hay không Mày bị cảm hay sao mà mặt tái thế Lại đằng kia ngồi đi Quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Dan Con bạn mới hôm trước còn chat với nàng từ London Vân không còn sức để làm gì khác Nàng buông mình xuống chiếc ghế nhựa lạnh toát Thấy sao rồi Dan sửa lên chắn bạn Rút khăn giấy khẽ thấm mồ hôi đó. Trên đó rồi rậm đứng người Mày ngồi đây Để tao ra kia mua hộp dầu Vân đưa bàn tay Giã rời ngăn đàn lại Thiếu thào Thôi không cần đâu Tao đỡ hơn rồi Không được Mày tựa vào người tao Mình ra kia tìm chỗ nào dễ chịu hơn để ngồi Phải uống cái gì nóng nóng Đừng để tao ngồi yên cho đến lúc lên tàu đi tao trúng gió thôi Lên tàu ngủ một giấc là khỏi ấy mà Không bắt phân đi Mà cũng không đi ra ngoài nữa Đã hỏi một chị đứng tuổi ngồi ở gần đó Để mượn hộp dầu xoa lên thái dương Lên cùng cho bạn Hơi dầu ấm sức làm nước mắt vần gian xua Nhén cơn đau âm ỉ để ngồi thẳng dậy Nàng nhìn đàn Hỏi bằng giọng bình thường nhất Sao giờ này mày lại ngồi đây? bảo học về đi chơi với chồng hả. Đàn cười không trả lời mà lại hờn ngược nàng. Vân cũng cố nặn ra một nụ cười méo mó. Nàng quàng lại cái khăn lên đầu để che một cơn xúc động. Sắp sửa có cái lễ độc thù khởi công trong khu kinh tế lao bảo. Công ty nhận tổ chức xếp phái vào đây làm. Làm chỗ này vẫn ổn chứ hả? Sao tao thấy mày xanh thế? lắm mày ạ. Còn mặt mũi tao thế này, chẳng qua là vì vội đi không trang điểm thôi. Mà mặt tao thì mày biết rồi đấy, thiếu xuân phấn một cái là bạc ra ngay. Ừ, chắc là vì chúng gió nữa. Thế là mày đi tàu thống nhất chuyến mười giờ à? Vân gật đầu, nàng nhìn về quỳ phái trên gương mặt hồng hào của Dan, khẽ nhói lên một nỗi đau ghen tị. Thực tập thế nào Sao về sớm thế Xong hết rồi mẹ ạ Còn muốn ở người ta cũng kiên quyết đuổi về Thế mày định đi đâu Sài Gòn, Huế hay Đà Nẵng Sao không đặt vé máy bay mà lại đi tàu thế hả Mà nãy giờ tao không thấy chồng mày Mày toàn hỏi một chàng như thế Thì tao biết trả lời thế nào Đàn lắc đầu toán cười Tao đi Huế Sau đó sẽ đi tiếp Đà Nẵng đi chơi một mình thôi. chồng đi ở nhà, trào vào tủ khóa kỹ rồi. Vân nhìn xoáy vào đôi mắt rất sáng của bạn. nàng biết cái kiểu nói vừa hoa vừa buồn cười của con bé này. có chuyện gì à? sao vừa mới về mà chú mày đã? chuyện cũng dài dòng lắm. hai bọn tao thi nhau hiểu lầm. lỗi của ai nhiều hơn. Nhưng bất ngờ trước câu hỏi của bạn Đan ngần ra một lát rồi mới lầm bầm Không biết nữa Chắc của tao nhiều hơn Vậy thì giải thích xin lỗi Nói xong câu ấy một lát Vân mới cảm thấy ngạc nhiên và cay đắng với chính mình Đan đang ngó nàng lạ lẫm Có lẽ chưa bao giờ nọ nghĩ đến chuyện Một người thích đối xử phũ phàng với đám mày dâu Lại đưa ra lời khuyên như vậy Nàng nhìn xứng vào vẻ trần trừ trên khóe môi hơi cười của nó Liên tưởng đến việc nàng đã vội chạy theo thanh Để nói rõ chuyện nhiều lầm Tại sao cũng là đàn bà Mà nó và nàng khác nhau tới từng phản ứng nhỏ như vậy nhỉ Tiếng loa văng vẳng Chẳng rõ đang nói gì phần bậm môi Cơn đầu lại rội lên Trông mày xanh quá Giọng đàn đang lo lắng Trả lại vé về nghỉ để mai hãy đi Không được Tao cần đi lấp Vậy thì cứ ngồi yên ở đây Để tao sang đường mua thuốc Đàn đứng dậy quay người bước đi Như sực nhớ ra điều gì Nó quay lại nhìn nàng cười dịu dàng Cảm ơn mày Phần hiểu nó đang định cảm ơn nàng Vì điều gì Nhưng không lắc cũng trở ngực chỉ đưa mắt theo dáng đi thanh thản của nó cho đến khi mất hút. xách chiếc túi của mình lên nàng bước về phía cửa ra tàu, cúi mặt cố để không bật lên tiếng nấc. trên băng ghế mà nàng vừa bỏ lại cuốn sách Lonely Planet nằm trơ trọi. giờ chỉ còn mình nàng trong cái thế giới đầy đe dọa này. Vân nằm trên tầng hai của một khoang sáu giường. Không gian chật hẹp bí bức Mùi thuốc lá từ phòng bên cạnh bay sang Khiến nàng càng ngạt thở Đắp tấm chăn nỉ màu lờ nhờ khen khét một thứ mùi công cộng Nàng cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên Không phải cảm giác nôn nào đầy hy vọng mấy tuần trước Mà là một cảm giác trống rỗng đến quặn lòng Tàu chuyển bánh Nhịp rung lắc đều đều Những âm thanh nặng nề nện trên đường say đều đều Ngay cả tiếng gì rầm trò chuyện của hai mẹ con dường bên cạnh Cũng đều đều Vân nhắm mắt nhớ lại Những lời nói dinh dít của người đàn bà Mà nàng đã từng hy vọng Sẽ gắng yêu thương kính trọng như mẹ mình xa từ chiếc cặp lồng nhôm nhiem quen thuộc tính thức vấn dậy không phải thanh hay ống túc mà là bà nhã và bà nhu hai nụ cười tươi ngọt bạn cũng tinh nhị thấy môi cháu là tỉnh ngay nàng không vì đâu cảm xúc hưởng hồ đón lấy bát cháu cháu tim gan còn nóng và rất thơm Nàng không thể nào nuốt nổi Câu nói đùa cố ý vừa xong Của bà chủ tiệm áo cưới Khiến cổ nàng đắng ngắt Bạn ăn đi Bà nhã khẽ nâng bát cháo Trong tay nàng Cháo tim gan bắt mủa trần nhân tông đấy Ăn cho cháu khỏe đi Bà nhu tiếp tục mỉm cười Giơ tay sửa lại bó hoa trên nóc tủ Phải đấy Ăn đi cháu ạ Ăn cho hết Tiểu Thanh nó lại trách mẹ không biết chăm vợ. Kia mình người ta bảo rồi mà bà nhã ngắt nhỏ. Vân với Thanh chú nó đã cưới đâu mà vợ với chồng? Nghe thế rồi các bác ở đây cười cho. Đến đây thì Vân không thể nuốt nổi nữa. Nàng có cảm giác mình bị lột trần Bà vui ra giữa căn phòng chật ních người bệnh và người chăm bệnh với câu nói ngọt ngào đến lạnh gáy của người đàn bà trước mặt. Nàng mới phản ứng lại bằng một lời chua cay ngoa ngoắt nào đó, nhưng không sao nghĩ ra được. Dường như đầu óc nàng đã bị tê liệt cả rồi. Hai người đàn bà vẫn người tung người hứng qua lại bên rừng nàng. Hoa hồng đẹp quá, có phải cái cậu đi màn tím đỏ hôm nọ tặng không cháu? quay ngoắt sang đề tay khác, mặt vụt buồn. Nuôi, mình nhớ không? Chị thằng Thanh mà người ta bỏ mất đấy, cũng định đặt tên là Hồng Nhung đấy. Bần thần nhìn sang Hạnh Nu mèo máu. Hích, hey, số người ta vô phúc, cái mạng của con cũng không giữ được để mà đặt tên. Phải rồi, con bé hồi đấy hơn 6 tháng mình nhỉ? nghĩ lại mà thương quá. Con bé giống anh ấy như lột, mình chỉ kịp tìm mặt nó một lần. Giá mà nó bỏ mình đi sớm thì còn đỡ. Ừ, kể ra như thế mà lại hơn. Bỏ đi từ lúc chưa rõ hình, có gì cũng dễ ăn dễ nói. Cháu xin phép cháu ra ngoài một lát. Vân đặt bát cháu xuống đầu giường, đi như chạy ra ngoài hành lang những lời kể lể vẫn vò vò đuổi theo nàng như một bầy ong độc. lòng của chúng làm nàng thử. nàng cần một khoảng không. nàng khát nước. nàng nghĩ tới khung viên phía sau dãy phòng bệnh. nàng lao về phía ấy, nhưng một hình ảnh đập vào mắt nàng trên băng ghế, thanh đang nắm tay và cười với hạnh phương, nụ cười ấm áp.